Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 267 nội dung chính mặt được không? Dầu gì ngươi cũng là đan vương không phải đứng trước mặt ta sao bàn về thiên phú. Bàn về thực lực. Ngươi so với tô nhu có thể cường quá nhiều. Đan vương nghiêm bắc cười quái gì nhìn lâm viêm. Nói. Nếu như ngươi có thể đủ làm đệ tử ta. Ngược lại cũng không ném ta mặt. Phốc. Nghe nghiêm bắc lời nói. Lâm Viêm nhất thời một cách lão huyết phun ra ta tào Lão này Nghĩ gì vậy ta nói Nội dung chính mặt được không giàu gì ngươi cũng là đan vương Chẳng lẽ không biết rõ tình trạng sao Lâm Viêm nhìn nghiêm bắc Không nhịn được nhổ nước bọt đảo Hừ, ngươi là ý nói ta không xứng làm lão sư ngươi nghiêm bắc giận dên một tiếng Nói Quả thật có chút miễn cứng Lâm Viêm không có phân nửa sợ hãi Như nói thật đạo Kỹ thuật luyện đan ta cao hơn ngươi Phẩm sai cũng chỉ kém cấp 2 mà thôi Lục phẩm ta có thể nhẹ nhàng thoái mái đi lên Ta tại sao muốn bái ngươi làm thấy ngươi Nghiêm bắc nhất thời cứng hỏng Nộ phát trùng quan nhìn lâm viêm Hắn đường đường đan phương Lần đầu mở miệng muốn thu đồ Không nghĩ tới lại còn bị người cho cử tuyệt đây nếu là chuyện đi Hắn đan Vương mặt mũi còn hướng nơi nào đặt kỹ thuật luyện đan ta dạy cho ngươi. Đan phương ngươi nói đi. Muốn cái gì đan phương lâm viêm không thèm để ý chút nào. Mặt đầy khẽ cười nói. Bái sư kia là không có khả năng. Vậy thì phải nhìn một chút ngươi có thể đổ xuất ra toa thuốc gì tới nghiêm bắc mặt đầy không vui nhìn lâm viêm. Nếu để cho ta không hài lòng. Bùi cây kia thất Thải Lan. Ngươi cũng không cần nghĩ tưởng lấy đi, cắt, lâm viêm khinh thường biếu môi một cái. Nói, chúng ta đây là giao dịch, cùng đồng giá trị đồ vật, ta sẽ nhượng cho ngươi hài lòng. Dứt lời, lâm viêm theo tay vung lên bút mực đan phương tốc độ kinh người, chốc lát hoàn thành. Ngũ phẩm đan phương, nói hồn đan, có thể tăng lên linh hồn ngươi lực. Ta xem linh hồn ngươi lực thiếu chút nữa hỏa hầu. Cái này rất thích hợp ngươi. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm trực tiếp đem bút mực đan phương ném quá đan Vương nghiêm bắc. Nghiêm bắc nhận lấy đan phương trên mặt tràn đầy kinh hỉ Nói hồn đan, nhưng là trong tim đồn tồn tại. Hắn khắp nơi tìm mấy năm cũng không tìm được. Không nghĩ tới lại đang Lâm Viêm trong tay đạt được. Thất Thải Lan cho ta đi. Lâm Viêm nhìn đan Vương nghiêm bắc. Nói, toa thuốc này, không ghém. Là người trước có thể luyện chế. Lại tỷ lệ thành công cao nhất. Đối với người hấu dụng nhất. Nghiêm Bắc nhìn xong đan phương. Trực tiếp thu. Lần này không có quá nhiều do dự. Lập tức đi vào đem bùi cây kia thất Thải Lan lấy ra. Cho lâm viêm. Mặc dù hắn vẫn có chút thua thiệt. Nhưng người nào để cho hắn lên tiểu tâm tư bại bởi lâm viêm đây bất quá. Kỹ thuật luyện đan cùng đan phương. Cũng là không tệ thu hoạch. Nhưng đối với Lâm Viêm mà nói. Băng tâm linh dị cùng thất Thái Lan giá trị. Xa cao hơn nhiều hắn cho Đan Vương nghiêm Bắc Đan Phương. Cùng điểm nào nhỏ nhặt không đáng kể kỹ thuật luyện Đan đơn giản mà nói. Chính là được cách mình muốn đi ngươi còn không đi nhìn thấy Lâm Viêm đồ vật cũng phải tay. Còn khắp nơi xem. Nghiêm bắc nhất thời cảnh giác lên không biết vì sao hắn bây giờ có chút sợ lâm viêm đánh lại hắn bảo bối chủ ý Vo khan khục Ta muốn ở chỗ này tu luyện mấy ngày đột phá cái linh vương lại đi Lâm viêm lúc tục tặng hắn một cái Nói Cái gì linh vương nghiêm bắc nhất thời cả kinh Nhìn lâm viêm hỏi ngươi đột phá linh vương ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao ngươi mới bay lớn 16 tuổi có vấn đề sao anh Lâm viêm đơn chân vừa đạp trong cơ thể cửu tinh đại linh sư lực lượng nhất thời phun trào mà ra. Cửu tinh đại linh sư ta. Cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra linh khí. Đan vương nghiêm bắc thiếu chút nữa không nhìn được trực tiếp bảo nổ thô tục. Rời ả hay lại là người sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 268 tấn thăng linh vương. Thiên địa dị tưởng oanh đồng hắc vân thành không thành vấn đề đi. Ta đây liền mượn bảo địa dùng một chút. Đột phá Linh Vương lại đi. Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Đột phá Linh Vương cần số lớn linh khí, Đan Vương nghiêm bắc phiên vân đỉnh núi, hiển nhiên là một nơi rất tốt phương. Hơn nữa có Đan Vương miễn phí làm bảo tiêu hộ pháp, thật là lướng toàn kỳ mỹ. Ngươi không sợ ta ở ngươi đột phá lúc xếp ngươi nghiêm bắc nhìn Lâm Viêm, hỏi. giết ta làm gì đoạt băng tâm linh dịch. Thất Thái Lan tổn thất ngươi một cái tên người dự. Từ nay tiếng xấu lan xa. Đáng giá không lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Dầu gì ngươi cũng là đan vương. Loại chuyện này. Ngươi có thể làm được sao nghiêm bắc lại vừa là xứng sờ. Nhân sinh lần đầu tiên. Bị người nói mấy lần không mở miệng. Hơn nữa còn là một cách 16 tuổi thiếu niên tiểu tử. Xem như ngươi lời hại. Nghiêm bắt khí xoay người trực tiếp đi vào trong nhà. Lâm viêm lập tức tìm một nơi thuận lợi hấp thu linh khí địa phương bắt đầu tiến hành đột phá. Hắn đem tự mình luyện trí cực phẩm phá vương đan lấy ra, ném vào trong miệng, một trận nhai cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Oanh! Nhất thời, một cổ bàng bạc dược lực khuyết tán mà ra. Chợt! Lâm viêm liền vội vàng kết xuất tu luyện ấm kết, chuẩn bị trùng kích linh vương. Kenh! Tháp chủ ăn một viên phá vương đan, dược lực phát huy tới tháp chủ có thể cực hạn chịu đựng, khen. Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Trung quanh linh khí điên cuồng hội tụ đến lâm viêm. Trung quanh toàn bộ phiên vân đỉnh núi cũng xuất hiện biến hóa lớn. Tầm thường tu luyện giả coi như là dùng phá vương đan đột phá linh vương nhanh cũng cần thời gian nửa năm. Nhưng lâm viêm nắm giữ ngàn tầng bảo tháp. 110 lần tăng phúc tương hồi tăng lên trên diện rộng tốc độ Hắn điên cuồng thôn phể linh khí, vận chuyển gân mạch dưới vào đan điền Thời gian từng giây từng phút trôi qua Rất nhanh 7 ngày trôi qua đi qua Oanh, phiên vân trên ngọn núi đột nhiên chuyển ra một nguồn năng lượng bạo động thanh âm Toàn bộ hắc vân thành cường giả Cũng vào giờ khắc này bị kinh động ra cổ ba động này Có người muốn tấn cấp Linh Vương là Đan Vương Nghiêm Bắc ở đỉnh núi. Nghiêm Bắc sớm đã đột phá Linh Vương. Đột phá người là ai? Hắc Vân thành cường giả đều là trôi lơ lượng tư không ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc nhìn phiên vân đỉnh núi. Nghiêm Bắc nhận ra được bên ngoài năng lượng ba động. Lập tức từ trong nhà lao ra tiểu tử này. Tốc độ tu luyện thế nào nhanh như vậy hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Năng lượng ba động. Hiển nhiên là lập tức phải tấn cấp linh vương. Chỉ bất quá 7 ngày mà thôi, làm sao có thể rầm rầm Đột nhiên, lại vừa là hai cổ năng lượng khổng lồ 3 động. Lâm viêm đầu đính thiên không, xuất hiện một cách to lớn linh khí toàn qua. Những thứ kia linh khí bị lâm viêm điên cuồng hút vào bên trong cơ thể cho phép lâm viêm cuối cùng trùng kích linh vương lực lượng. Ken, chúc mừng tháp chủ thành công đột phá linh vương đạt tới chuẩn linh vương cường giả cấp bậc. Rất nhanh, một đảo làm người ta hưng phấn thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm kiềm chế lại nội tâm hưng phấn cảm giác lực lượng vẫn còn ở bão nổ thăng tiếp tục trùng kích. Khen! Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá nhất tinh linh vương trở thành một danh cường giả chân chính. Oanh! Nhất thời, một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Nhất tinh linh vương hỏa thuộc tính linh khí hảo đáng không chung. Lâm viêm phía sau một đôi rực rỡ hỏa màu đỏ phe cánh rung lên mà ra. Cả người thân hình bay lên trời. Bay lượng không chung. Đây chính là chân chính Linh Vương cường giả lực lượng sao Lâm viêm phi hành ở trên trời. Nắm chặt hai quả đấm. Hưng phấn nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 269 công pháp thăng cấp. Linh Vương ngăn trở giết giờ phút này hắn khắp người nhiệt huyết chảy xuôi. Linh khí dũng động. So với từng dùng đan dược. Sử dụng bí pháp tăng phúc tới chuẩn linh vương cấp bậc. Ước chừng phải cường quá nhiều. Lại thành công đan vương nghiêm bắc. Mặt đầy kinh ngạc nhìn bay vút không trung lâm viêm. Cùng lúc đó, Hắc Vân thành chư vị cường giả càng khiếp sợ hơn. Đó là. Hôm nay đạt được luyện đan đại hội hạng nhất lâm viêm người này thiên phú yêu nghiệt như vậy. Tương lai thành tựu phi phàm A. 16 tuổi Linh Vương, dõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, sợ là khó đi nữa tìm ra cái thứ hay. Hôm nay bọn họ coi là là chân chính thấy được cái gì gọi là thiên tài chân chính. So với Lâm Viêm bọn họ dĩ vãng thấy những thứ kia, nhất định chính là đống cặn bả, Ken Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá level 40. Theo Lâm Viêm thực lực đột phá, linh hồn lực cũng là tăng vọt. Trực tiếp đột phá level 40 có thể so với một tên chuẩn linh vương cường giả. Lâm Viêm kiềm chế lại nỗi tâm hưng phấn, lúc này nhắm chìm thần, vận chuyển trong cơ thể công pháp, cầu thiên phần viêm quyết, canh chúc mừng tháp chủ cầu thiên phần viêm quyết thành công thăng cấp tiến vào huyền giai trung cấp công pháp. Làm ngàn tầng tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vừa mới vang lên lúc, Lâm Viêm nhất thời liền cảm giác trong cơ thể mình linh khí lần nữa đậm đà hùng hậu rất nhiều. Công pháp tăng lên, vậy thì ý nghĩa linh khí chứa đứng đo lớn hơn. Cung cấp cho Lâm Viêm chiến đấu, cũng liền kéo dài hơn. Hô! Oh, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thực lực tăng lên, linh hồn lực tăng lên, công pháp tấn cấp. Thu phục gì hỏa đồ vật cũng đều gọt đủ, còn quá mức đạt được một gốc thất Thải Lan. Lần này thu hoạt, để cho Lâm Viêm vô cùng hài lòng. Oanh! Lâm viêm phía sau hỏa màu đỏ linh khí phe cánh rung lên. Cả người không dừng lại nữa. Bay thẳng đến phiên vân dưới ngọn núi bay vút đi. Tử vân điêu với sau lưng hắn tốc độ hoàn toàn không kịp lâm viêm. Thiên hỏa, ta tới. Lâm viêm hưng phấn cười một tiếng hỏa màu đỏ phe cánh phiêu đáng ra một tia hỏa diễm tốc độ lần nữa tăng nhanh. Oanh! Đúng cũng, cũng ngay lúc đó, một đảo hùng hậu khí tức từ hắc vân bên trong thành phun trào mà ra. Chợt một cái hắc bào nhân ảnh trực tiếp từ hắc vân trong thành bay ra ngoài. Phía sau một đôi hạt màu đỏ phe cánh, phá lệ chọc người chú. a rốt cuộc không nhấn nại được sao nhìn thấy vậy từ hắc vân bên trong thành lao ra cường giả, lâm viêm cười lạnh một tiếng. Người tới chính là đêm hôm đó phái thủ hạ án sát lâm viêm thất bại. Lại đang luyện đan đại hội ra tay với chính mình cường giả thần bí. Hắc huyết minh thủ tịch luyện đan sư. Huyết lão tử hắn tham gia luyện đan đại hội một khắc kia bắt đầu. Thân phần đá nhưng bị lâm viêm đoán được. Đường đường luyện đan sư ngũ phẩm lại cam nguyện làm hắc huyết minh nô lệ đúng là mỉa mai A Nhìn đến kia nhanh chóng vọt tới hắc bảo nhân, lâm viêm châm chọc nói. Hờ. Buổi tối đó không trực tiếp đoạn ngươi Ngươi nên cảm thấy vui mừng hắc bào nhân huyết lão Dên lên một tiếng Nói Cho ngươi sống lâu mấy ngày Không nghĩ tới lại dưỡng hổ vi hoạn Hôm nay Ta phải giết ngươi Oanh Theo hắc bào nhân huyết lão lời nói hạ xuống Một đảo hỏa thuộc tính linh khí từ huyết lão trong cơ thể phun trào mà ra Nhị tinh linh vương Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nhìn huyết lão nói, muốn giết ta, đời sau đi. Cuồng vọng tiểu tử, lấy mạng huyết lão một tiếng quát lên, một tay phất lên, nóng bỏng hỏa diễm phúng ra ngoài. Nhé à! Tứ sai yêu thú thú hỏa. Lâm viêm cười khẩy, toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt lên hỏa màu đỏ hỏa Diễm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 270 gặp lại sau nhiên huyết đan. Thất tinh linh vương chính là tứ sai yêu thú thú hỏa. Hắn còn không để vào mắt. Bây giờ lâm viêm đã tấn thăng linh vương cường giả. Trong cơ thể hắn kèm theo tam muội chân hỏa. Đã có thể điều động 10% cung tự sử dụng. Mặc dù chỉ là 10% nhưng cũng không thể khinh thường. 10% tam mũi chân hỏa hỏa hồng nhan sắc so với trước kia đỏ nhạt hơn thâm thúy. Đối mặt huyết lão thú hỏa Tông dích. Lâm viêm rất dễ dàng sẽ dùng tam muội chân hỏa hoàn toàn phòng ngự xuống không chỉ có như thế. Thú hỏa ở tiếp xúc được tam muội chân hỏa thời điểm. Trực tiếp trong nháy mắt liền bị cắn nuốt. Đây là thiên hỏa huyết lão nhất thời cả kinh. Nhìn lâm viêm quanh thân thiêu đốt lên hỏa màu đỏ hỏa diễm. Đem chính mình thú hỏa áp chế hoàn toàn xuống cái kia hắc bào bên dưới gò má. Chìm xuống. Trưởng tâm diễm đột nhiên, lâm viêm một tiếng quát lên. Thừa dịp huyết lão thất thần trong nháy mắt, một trường hỏa diễm hướng về phía huyết lão cuồng đập tới. Quanh văn lúc, trưởng tâm diễm hung hăng rơi vào huyết lão trên người. Lâm viêm tốc độ công kích nhanh để cho hắn căn không có phản ứng qua đáng dép tiểu tử. Nhất thời vội vàng dũng động trong cơ thể linh khí bảo vệ mình hao phí đại lượng linh khí mới vừa đem Lâm Viêm trưởng tâm diễm từ trên người chính mình loại trừ. Huyền giai cao cấp linh khí, thiên cương huyền một giây ghế tiếp, Lâm Viêm thân hình chợt lóe, hung hăng một quyền nện ở huyết lão trên người. Oanh nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Huyết lão cả người thân hình đập hạ xuống. Hảo cường lực lượng Lâm viêm lực lượng hẳn là vọt thẳng phá đến nhất tinh linh vương chứ một quyền này Cộng thêm mới vừa rồi một trường kia hỏa diễm Đủ để bị thương nặng huyết lão dược Bất quá lâm viêm hỏa diễm đảo là có chút đặc thủ Tuy nói có thiên hỏa đặc biệt tính cùng khí tức nhiệt độ Nhưng luôn cảm giác cùng chân chính thiên hỏa so sánh Thiếu chút nữa hỏa hầu Hắc vân thành chư vị cường giả Nhìn lâm viêm thân thủ khiếp sợ nói Mặc dù lâm viêm vừa mới tấn thăng linh vương, nhưng biểu hiện ra thực lực. Nhưng là một cách tấn thăng linh vương mấy năm huyết lão cũng không cách nào so với. Hốn chứng tiểu tử huyết lão liên tiếp gặp lâm viêm hai lần đòn nghiêm trọng. Trong miệng bảo khạc tiên huyết, lộ vẻ nhưng đã trọng thương. Hắn trực tiếp từ trong cơ thể xuất ra một viên điều dưỡng đan, nuốt xuống. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Ngay sau đó lại ăn một viên ngũ phẩm nhiên huyết đan Quanh nhất thời Huyết lão lực lượng bảo nổ thăng lên Liên thăng 5 viên ngôi sao Đạt tới thất tinh linh vương Lão già này đối phó một người thiếu niên Lại sử dụng nhiên huyết đan Lâm viêm đến cùng với hắn có thân cừu đại hận gì Không tiếc để cho cái lão gia hỏa này bát mệnh đi đối phó lâm viêm Tất cả mọi người nhìn huyết lão cử động Sắc mặt đều là trầm xuống Nhìn huyết đan sao Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, đan dược kinh khủng, hắn cũng gặp một lần. Nếu là lúc trước có lẽ hắn còn thật không dám chính diện ngạnh cương. Nhưng bây giờ, vượt cấp chiến đấu, Lâm Viêm có tuyệt đối tự tin. Thối hỏa quyết Lâm Viêm nhất thanh chầm hát, vận chuyển bí pháp linh kỹ, tăng thực lực lên. Quanh một giây ghế tiếp, hắn lực lượng cũng mau tốc độ bảo nổ thăng lên. Liên thăng hai khỏa ngôi sao. Đạt tới Tam Tinh Linh Vương. Lâm Viêm lực lượng cũng tăng lên Tam Tinh Linh Vương hẳn là sử dụng bí pháp nào đó đi. Tam Tinh đối với Thất Tinh hay lại là quá mức miễn cưỡng chuẩn bị xuất thủ cứu người đi. Cổ phong đạo. Bất quá, một xây ghế tiếp hắn liền phát hiện mình sai. Chỉ thấy trên bầu trời. Lâm Viêm hai tay chặt nắm lấy một thanh thiêu đốt lửa cháy hừng hực tứ phẩm bá phẩm vũ khí. Toái hư đao. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 271 địa dai linh lĩ, hỏa vũ loạn phong thối. 10% tam mũi chân hỏa thêm linh khí, điên cuồng rót vào toái hư đao chính giữa. Lâm viêm cả người khí tức cũng vào giờ khắc này đạt đến tới đỉnh phong. Huyết lão ở bảo nổ thăng tới thất tinh linh vương sau. Cả người trong nháy mắt liền tử rơi xuống không bay lên hốn chương tiểu tử. Thật tốt làm một cái phí vật. Cậu thả cả đời không phải là thật tốt sao huyết lão nhìn lâm viêm. Cả giận nói. Ngươi lựa chọn chọn con đường. Nhất định là một cách tử vong con đường. Lão già kia, ngươi nói cái gì nghe huyết lão lời nói, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Từ huyết lão trong miệng lời nói ý tứ. Lâm viêm có thể rõ ràng nghe ra. Người này đối với chuyện mình hiển nhiên có chút biết. Mấy năm phế vật tên vẻ này bực bội. Lần nữa hiện lên lâm viêm trong lòng Nội tâm của hắn chính giữa thiêu đốt lên tức giận hỏa diễm Ngươi đều biết cái gì đó lâm viêm căm tức nhìn huyết lão quát lên Đem người chết cần gì phải lại quấn huyết đi qua Nếu là ngươi cam nguyện bình thường làm cái phế vật Có lẽ vẫn có thể giữ được một cái tính mệnh Huyết lão hắc bào nhân cười lạnh một tiếng đáng tiếc Ngươi không có cơ hội Oanh kèm theo huyết lão lời nói hạ xuống thất tinh linh vương thực lực từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Đừng trách ta có người muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, ngươi vận mệnh nhất định bị người trưởng thống Huyết lão đạo Đi rời ạc, mạng của lão tử vận lão tử làm chủ. Lâm viêm chợt quát một tiếng trong tay toái hư đao lực lượng đã ngưng tổ xong tất. địa giai trung cấp linh nghĩ. Bát hoang thi thần chảm toái hư đao hỏa diễm phun trào lên Bàng bạc hỏa diễm ngưng tụ thành một đảo to lớn lưới đao Hung hăng hướng về phía huyết lão chém xuống đi Cái gì huyết lão nhất thời cả kinh Hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm lại kìm ném một cách đại chiêu Đây là địa giai linh kỹ thật là khủng khiếp Hắc vân thành chư vị cường giả Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra linh kỹ Cả người trên mặt cũng lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Địa dai linh ký được xưng có thể vượt cấp chiến đấu linh ký. To lớn lưới đao chảm phá hư không, hung hăng chém vào huyết lão toàn lực thi triển ra linh khí bình chứng thượng. Quanh nhất thời, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Chàn đầy thiên hỏa diễm khuyết tán bao trùm không chung. Ngay sau đó đã nhìn thấy huyết lão linh khí bình chứng ầm ầm phá toái. Địa giai linh kỹ cường đại quy lực. Trực tiếp chấn huyết lão miệng phun tiên huyết. Dù hắn thất tinh linh vương ở chính diện chống lại lâm viêm toàn lực thi triển địa sai linh kỹ xuống cũng rất miễn cứng. Hưu chỉ thấy huyết lão thân hình giống như viên đạn đại bác như thế bị đánh bay rơi xuống tiên huyết tung tó đầy trời. Lâm viêm phía sau hỏa hồng phe cánh rung lên lấy càng nhanh chóng đổ đổi theo. Lão già kia nói cho ta biết. Rốt cuộc là ai muốn ta chết lâm viêm nhìn huyết lão tức sần hỏi do khan một cách một cách ngươi không thể trêu vào người Huyết lão vo khan dịch liệt châm chọc nói Ha <cười> ha không bằng nói là một cách tông môn thượng tam thiên luyện khí tông Diệp thiên cười lạnh một tiếng Làm sao ngươi biết huyết lão nhất thời cả kinh cứng ếp ổn định rơi xuống thân hình Xem ra xác thực vân Ngươi bộ sách võ thuật ta tìm chết Người chết là ngươi. Oanh Lâm Viêm toàn thân toàn bộ linh khí điên cuồng phun trào đứng lên, rót vào chính mình hai chân. Muốn việc tứ khỏa tinh đánh chết cường giả chỉ có địa sai linh khí mới có thể làm được. Cho nên, Lâm Viêm không trần chờ chút nào. Lần nữa thi triển ra một loại địa sai linh khí. Địa sai sơ cấp linh khí. Hỏa vũ loạn phong thối oanh ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 272 trong nháy mắt xếp thất tinh linh vương. Mở ra bảo tháp 26 tầng. Lại là một loại địa sai linh ký tiểu tử này đến cùng nắm giữ bao nhiêu cao cấp linh ký huyết lão đầu lần này nguy hiểm. Lưỡng đạo địa sai linh ký. Lâm viêm tiểu tử kia có thể chiến thắng. Toàn bộ hắc vân thành cường giả. Nhìn thấy Lâm Viêm lại lần nữa thi triển ra một loại điện giai linh kỹ. Đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ bọn họ kinh ngạc. Lâm Viêm cho bọn hắn khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Thình thịt hoành trên bầu trời, không ngừng chuyển ra từng đảo tiếng vang trầm trầm Lâm Viêm điện giai sơ cấp linh kỹ, hỏa vũ loạn phong thối là một chiêu đỉnh hình đánh chết đối thủ chiêu thức. Một đảo hỏa diễm bão trong nháy mắt liền đem huyết lão cho cuốn phong tỏa lên sau đó lâm viêm cả người thân hình ở hỏa diễm long quyển chính giữa. Kéo dài phát ra công dịch. Bão nổ đá huyết lão. A tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ kia cự đại hỏa diễm long quyển chính giữa truyền ra. Cũng không ai biết bên trong là tình huống gì kia một đảo cử đại hỏa diễm long quyển. Đem toàn bộ cường giả tầm mắt cách trở bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể cảm giác Huyết lão khí tức đang không ngừng bị suy yếu Kia từng tiếng làm toàn thân người phát mau kêu thê lương thảm thiết âm thanh Để cho mọi người không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Thẳng đến huyết lão gắn Gượng bị lâm viêm đá chết Tiếng kêu thảm kia mới từ mọi người bên tai biến mất Hoành lâm viêm một cước đem huyết lão thi thể giống như quả banh ra như thế đá xuống không trung Nặng nề đập xuống mặt đất rẽ cách tan xương nát thịt. Ngay sau đó, Lâm Viêm một tay hút một cái, đem huyết lão không san giới chỉ cho hút lên Hắc Vân thành toàn bộ cường giả ánh mắt đều là vào giờ khắc này đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Đường Hắc Huyết Minh Tổ Tịch luyện đan sư ngũ phẩm, Liều mạng ăn niên huyết đan tăng vọt thực lực tới thất tinh linh vương. Kết quả bị Lâm Viêm liên tiếp lưỡng đạo địa sai linh ký trực tiếp cho trong nháy mắt xếp tùy ý chẳng ai nghĩ tới. Lâm Viêm lá bài tẩy thật không ngờ mạnh mẽ. Là máu lão đại nhân báo thù, giết hắn. Hắc huyết minh thành viên nhìn thấy trôi lơ lượng ở giữa không trung Lâm Viêm tức sận trợt quát một tiếng. Một xây ghế tiếp, một đám hắc huyết minh thành viên ngồi phi hành ma thú tập hỏa tấn công Lâm Viêm. Không biết tự lượng sức mình lâm viêm sắc mặt trầm xuống, linh hồn lực đáng giảng mà ra. quanh toàn bộ không chung, truyền ra một đảo mạnh mẽ ba động. Thật là mạnh linh hồn lực. Phiên vân đỉnh núi, đan vương nghiêm bắt mặt khiếp sợ nhìn lâm viêm. A ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tấn công lâm viêm hắc huyết minh thành viên. Ở lâm viêm vậy mạnh mẽ linh hồn lực dưới sự công gích. Trực tiếp thất khiếu chảy máu. Kêu thảm thiết bỏ mình Canh tháp chủ hoàn thành ngàn tầng bảo tháp thứ 26 tầng mở ra điều kiện Sử dụng một lần linh hồn lực Đánh tan hoàn toàn đối thủ Có hay không lập tức mở ra ừ Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 26 tầng Đạt được huyền dai sơ cấp linh hồn kỹ năng Linh hồn chấn đáng ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở vừa mới hạ xuống Một cổ linh hồn kỹ năng tin tức lưu dưới vào lâm viêm trong đầu Lâm viêm tiếp thu linh hồn kỹ năng trấn đáng linh hồn kỹ năng Là cổ trọng thiên trên đại lục Khi hữu nhất kỹ năng một trong Là sử dụng linh hồn lực phát động kỹ năng đặc biệt nhằm vào đối thủ linh hồn công kích chiêu thức Uy lực cùng tác dụng so với linh kỹ cường đại hơn nhiều Bởi vì linh hồn kỹ năng là cực kỳ mịt mờ vượng dị Sử dụng tốt Đối thủ cơ hồ không cách nào phòng ngự canh chúc mừng tháp chủ thành công học được huyền sai sơ cấp linh hồn kỹ năng Linh hồn chấn đáng rất nhanh Lâm viêm liền học được hắn loại thứ nhất linh hồn kỹ năng Chấn đáng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 273 tu luyện Thể chất tăng cường Đi cực hàn chi địa sau này Lâm viêm lại nhiều một loại tuyệt kỹ Linh hồn kỹ năng trình độ hiếm hoi, không thể so với địa giai linh kỹ thấp, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Tại thị trường thượng cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. Huyền giai sơ cấp, giá trị đã tại địa giai linh kỹ trên. Tầng này bảo tháp đạt được bảo bối để cho Lâm Viêm cảm giác có điểm vui mừng ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn trai nhìn một chút ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 27 mở ra điều kiện. Ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 27 bảo tháp mở ra điều kiện thôn phế thiên hỏa trên bảng tùy ý một loại thiên hỏa. Ngạch! Lâm Viêm hơi sưởng sờ, không nghĩ tới bảo tháp tầng thứ 27 mở ra điều kiện, lại xét là cách này. Lần này, chính hợp Lâm Viêm tâm tư, lập tức lên đường đi Bắc bộ cực hàn chi địa tìm thiên hỏa, băng xuyên dung viêm. Oanh! Lâm Viêm liếc mắt nhìn hát vân thành chư vị cường giả. Ngay sau đó phía sau phe cánh rung lên. Bay thẳng đến bát trọng thiên phía bắc phương hướng bay vút đi. Hắc vân thành toàn bộ cường giả đưa Lâm Viêm rời đi. Không dám tưởng tượng như vậy thiên chi ghiêu chi. Lui về phía sau thành tựu cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ bất quá. Lâm Viêm cũng là thành công cùng Hắc huyết minh hoàn toàn kết làm lương tử. Hắc huyết minh, luyện khí tông ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá thật lớn, ta vận mệnh, chính ta nắm giữ. Lâm viêm quả đấm nắm chặt trầm thấp lầm bẩm nói Hắn đã có thể xác định muốn chính mình chết Chính là thượng tam thiên luyện khí tung Năm đó tới lâm ra làm khách gã cường giả kia Chính là luyện khí tung một thành viên Mặc dù lâm viêm không biết giả một cách lớn luyện khí tung Vì sao phải xuống tay với chính mình Nhưng hắn nhất định sẽ đi thượng tam thiên tìm cách đó Linh tung cấp cường giả Cùng với luyện khí tung tính sổ Chờ đến ta lâm viêm, sẽ đem các ngươi cho ta sỉ nhục, gấp bội phụng trả lại cho các ngươi. Hơ, lâm viêm trên lưng hỏa màu đỏ phe cánh rung lên tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Hắn bảo nổ cướp phi hành một đoạn thời gian. Đợi đến hoàn toàn cùng Hắc Vân Thành kéo dài khoảng cách sau. Tìm một nơi tạm thời dừng lại. Bắt đầu khôi phục linh khí. Cở thiên phần viêm quyết đã thăng cấp tới huyền giai trung cấp. Cho nên tốc độ vận chuyển so với thường ngày nhanh hơn. Lâm viêm rất nhanh thì khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí. Sử dụng thối hỏa quyết bí pháp tăng cường thực lực. Cũng không có tao ngộ cắn trà. Đây chính là bí pháp cùng đan dược tăng thực lực lên trinh lệ thu. Đột nhiên, một tiếng liệu lượng điêu minh âm thanh truyền vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm theo tiếng đi tới. Đã nhìn thấy chính mình tử phân điêu đổi kịp hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhảy một cách nhảy lên tử vân điêu sau lưng Tiếp tục chạy tới cực hàn chi địa Tuy nói bây giờ lâm viêm đã tấn thăng linh vương cấp cường giả Có thể tự do bay lượn không chung Nhưng là bảo đảm tùy thời toàn thịnh sức chiến đấu Hắn vẫn lựa chọn ngồi phi hành tỏa kỵ Oanh Tử vân điêu cánh khổng lồ một cánh to lớn thân hình bay lên trời Lấy tốc độ nhanh nhất bay đi bắc phương Dọc theo đường đi, Lâm Viêm cũng yên lặng ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa rèn luyện thể chất mình. Chịu đựng xét lạnh kia cùng nóng bỏng lượng nặng hoàn cảnh thay nhau thống khổ. Chỉ vì có thể quá nhiều một phần thực lực thôn phể thiên hỏa. Kenh, tháp chủ thể chất tốc độ tu luyện gia tăng phần trăm chi 20 mươi. chúc mừng tháp chủ thể chất lần nữa đột phá cực hạn. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Viêm ngồi phi hành ma thú út. Phi hành Sơn Mạch rốt cuộc đi tới cổ trọng thiên đại lục Bắc Phương Tầng thứ 8 bên bờ sắp bước vào tầng thứ 7 chỗ sao giới Nơi này được gọi là vô biên biên giới Là cổ trọng thiên đại lục thiếu có mấy cái không người quản chế giá xét biên giới Một năm tứ quý gì thường giá xét, hỗn loạn không chịu nổi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 274 việc không ai quản lý biên giới Các huương đệ thịt béo tới lão đại, có một con phi hành ma thú qua tam bất quản biên cảnh thành, một cái tặc mi thử nhãn nam tử liếc mắt một cái thượng phương thiên không. Nói, các huương đệ, cướp tài sản ra hỏa có thịt béo bị kêu lão đại ngũ đại tam thô đại hán, một cái nhặt lên một cái tam phẩm tinh phẩm đại đao, nhìn kia chính hướng tam bất quản biên cảnh thành bay phút tới ma thú nói. Dép sơ rốt của có thể khai trương, mã đức Lần này làm một khoản, mấy ca hào hảo đi tiêu xái một phen Nhất thời, mấy chục người tu luyện, dối giết nhặt lên trong tay ra họa, chuẩn bị đánh cướp Bọn họ ánh mắt đưa mắt nhìn ở tam dai ma thú tử vân điêu trên người Khóe miệng đều là lộ ra điên cuồng nụ cười hưng phấn Các huyên đệ đồng thủ Dẫn đầu lão đại một tiếng quát to, dưới chân đạp một cái cả người trực tiếp từ mặt đất đàn bắn lên. Giết cùng lúc đó. Phía sau hắn tiểu để móc ra đặc biệt săn bắt phi hành ma thú vũ khí. Phi thiên móng hướng trên bầu trời đánh ra. Thu tử phân điêu nhọn quát to một tiếng. Phe cánh rung lên. Đem phi hành độ cao trong nháy mắt nhất lên huyền sai trung cấp linh kỹ. Cùng đao chém cùng lúc đó. Kia đàn bắn đến hư không đoạt phỉ lão đại Một tiếng quát lên Trong tay tam phẩm đại đao hung hăng Một đòn lưới đao hướng về phía tử vân điêu chặt lên đi Tìm chết lâm viêm chân mày nhẹ xô Cả người tử tử vân điêu trên lưng nhảy một cách nhảy xuống oanh Một đám lửa màu đỏ hỏa diễm ở lâm viêm trên tay phải thiêu đốt lên Hắn một tay trực tiếp vô căn cứ bắt đoạt phỉ lão đại lưới đao Nhẹ nhàng bóp một cái Hoành trực tiếp đem đoạt phỉ lão đại lưới đao cho bóp vỡ. quét một giây ghế tiếp, hỏa màu đỏ phe cánh xuất hiện ở lâm viêm trên lưng. Linh vương cường giả. Đoạt phỉ lão đại nhất thời sắc mặt trầm xuống thân thể vô lực hướng xuống đất rơi xuống. Lâm viêm ánh mắt chừng một cái, như cùng một thanh lời kiếm như thế đâm vào đoạt phỉ lão đại trên người. Kia đoạt phỉ lão đại nhất thời bị dọa sợ đến toàn thân phát lông. Cổ co rụt lại. Cứng ngắt hướng về phía lâm viêm lộ ra một nụ cười. Hoành lâm viêm lật tay cách không chính là một trưởng đánh vào đoạt phỉ lão đại trên người, phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm A hoành kia đoạt phỉ lão đại kêu thảm một tiếng thân thể đập ầm ầm vào trong đất bùn. Lão đại một đám tiểu đệ liền vội vàng sung lên. Lâm viêm thân hình động một cái trong nháy mắt xuất hiện ở đây bầy đoạt phỉ trước mặt. Hắn tùy ý vung tay lên tỏ ý tử vân điêu có thể đi Chợt ánh mắt rơi ở trước mắt mấy chục đoạt phỉ trên người Nhít miệng lên một tia cười lạnh Các ngươi muốn đánh cướp ta đối với há Không đúng Không phải là một đám đoạt phỉ theo bản năng gật đầu Lại lắc đầu Mặc dù lâm viêm chỉ là một thiếu niên Nhưng mới vừa rồi ngọn lửa kia phe cánh bọn họ thấy rõ Kia là cường giả tượng trưng tuyệt không phải hoa tiếu đồ chơi À, Lâm Viêm cười khẩy, muốn sống không một đám đoạt phỉ gật đầu liên tục. Đem lão đại bọn họ từ nguyễn bột trong hầm lôi ra gặp Lâm Viêm một trưởng đoạt phỉ lão đại. Trực tiếp hộp máu ngất đi. Nơi nào còn có một chút tình dáng vẻ. Nói cho ta biết muốn biết, ta liền tha các ngươi. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nói nếu không, sát vô xá. Vị này tiểu ra, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi chúng ta biết đều nói cho ngươi. Đúng đúng đúng nghe Lâm Viêm lời nói, một đám đoạt phỉ liền vội cung kính hướng về phía Lâm Viêm cười nói. Tới bọn họ là dự định cướp bóc Lâm Viêm. Kết quả không nghĩ tới lại đá một khối thiết bản. Ngược lại thì đem chính mình cho hám hải ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 275 đại thu hoạch. Thiên hỏa bảng thứ 6 hay là đám bọn hắn chuyên nghiệp làm đoạt phỉ nhiều năm. Như vậy, lần đầu tiên tài cân đầu thời điểm. Giờ phút này một đám đoạt phỉ nổi tâm cách đó hối hận A Linh vương cấp cường giả cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi Sau đó Lâm viêm thông qua đám này đoạt phỉ đem tam bất quản biên cảnh thành tin tức cẩn thận biết một phen sau Đi vào tam bất quản biên cảnh thành Coi như quanh năm ở chỗ này đánh cướp sinh tồn đoạt phỉ đội Đối với nơi này hết thầy Dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được Từ bọn họ trong miệng Lâm Viêm biết được, gần đây tới mấy đợt thực lực mạnh mẽ tu luyện giả. Nghe nói, cũng là hướng về phía thần bí hỏa diễm mà Lâm Viêm còn phải biết, ở nửa năm trước. Cực hàn chi địa, liền bùng nổ vừa ra kinh khủng hỏa diễm sự kiện. Rất nhiều người ngửi theo gió mà đến tiến vào cực hàn chi địa sâu bên trong tìm tòi kết quả, kết quả đều có đi vô. Từ đó, tam bất quản biên cảnh thành chỉ cần vừa nghe thấy cực hàn chi địa. Người người đều là sợ hãi vạn phần. Cực hàn chi địa cũng theo đó được gọi là tử vong băng cốc. Thiên hỏa. Lâm viêm quả đấm nắm chặt bên trong lòng có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới. Lại có nhiều người như vậy đi tìm một chút thiên hỏa. Lâm viêm đi ở tam bất quản biên cảnh thành bên trong. Một đôi mắt lon lon ánh mắt đưa mắt nhìn ở trên người hắn. Có thể ở chỗ này trà trộn có thể cũng không phải là cái gì hiền lành. Từng cách ăn tươi nuốt sống, lòng dạ áp độc đều là ở trên mũi đao thêm máu kiếm sống thứ liều mạng. Loảng soảng đột nhiên, một cách bàn vế bị lật thanh âm truyền ra. Chợt hai bên đường phố ngồi người. Đều là đứng lên. Ánh mắt trực câu câu nhìn lâm viêm. Từ từ hướng lâm viêm sống lại qua lâm viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh. Trong cơ thể linh khí đều động lên. Oanh! Nhất thời, Linh Vương cấp khí tức cường giả phá thể mà ra. Một giây ghế tiếp, đám kia muốn đồng tay hung đồ bị dò sợ đến sắc mặt trầm xuống, lập tức rụt lại. Chợt lâm viêm nginh ngang ở trước mắt mọi người đi qua đường phố. Khắp nơi gom một ít tin tức. Tùy tiện tìm một cái khách sản tạm thời đặt chân. Một nơi khách điếm hiếu khách nhất bên trong phòng, lâm viêm xuất ra hắt huyết minh thủ tịch luyện đan sư huyết lão không gian giới chỉ. Một quả tứ cấp không gian giới chỉ đến rất mạnh linh hồn ấm ký Nhưng ở trong mắt Lâm Viêm lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới Lâm Viêm điều động linh hồn lực nhẹ nhàng một vệ trực tiếp liền cho lau đi Ngay sau đó đem huyết lão không gian giới chỉ chính giữa đồ vật quét một cái sạch Đại lượng dược tài cùng đan dược Còn có rất nhiều công pháp Linh ký chờ thứ tốt Không thể không nói, luyện đan sư tài sản chính là không giống nhau. Ồ, đột nhiên, Lâm Viêm phát hiện một tấm bản đồ tàn khuyết. Hắn nhìn kỹ một chút. Hơi ginh hãi. Đây là thiên hỏa bảng thứ sáu xét đánh lôi hỏa. Thiên hỏa bảng thứ sáu. Xét đánh lôi hỏa. Là quy lực cực kỳ cuồng bão hỏa diễm. Tin đồn kỳ hình như sấm. Chỉ có ở xét lần lượt thay nhau lúc. Mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện. Là thiên hỏa trên bảng, hai loại thần bí nhất hỏa Diễm một trong. Không nghĩ tới lão này lại cũng ở đây tìm thiên hỏa. Lâm Viêm cười một tiếng quả nhiên thiên hỏa đối với một tên luyện đan sư mà nói có rất lớn sức hấp dẫn. Bất quá đây chỉ là một chương xét đánh lôi hỏa không lành lặn bản đồ. Chỉ có một phần 3 Cũng không có xét đánh lôi hỏa vị trí cụ thể tin tức. Nhưng là coi là có chút lông mi. Lâm Viêm đem không gian trong nhẫn đồ vật toàn bộ tảo đáng mà không chi sau. Liền lập tức yên lặng tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tiến hành tu luyện. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai vừa dạng sáng. Lâm Viêm còn chưa đứng dậy. Cũng cảm giác được nhiều phần khí tức cường giả đồng thời xuất hiện ở không trung Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 276 cực hàn chi địa đi vô sau đó những cường giả kia khí tức. Đều là bay thẳng đến cực hàn chi địa phương hướng bay vút đi. Lâm viêm lập tức xoay mình từ trên giường đứng lên. Hắn biết tranh đoạt thiên hỏa thời khắc đến. Một thân hát bảo đem lâm viêm toàn bộ thân hình cũng cho che dấu ở trong đó. Cả người hắn trực tiếp từ trên cửa sổ vừa nhảy ra. Quanh một tiếng. Hỏa màu đỏ phe cánh trong nháy mắt xuất hiện ở lâm viêm sau lưng. Một xây ghế tiếp lâm viêm chấn động linh khí phe cánh cả người thân hình bạo nổ cướp mà ra. Lại là một gã linh vương cường giả. Lần này tới cường giả so với lần trước còn nhiều hơn à nghe nói. Cũng là hướng về phía nào đó hỏa diễm đó cũng là đi chịu chết. Đi chết mất băng cốc người. liền cũng không có đi ra. Lần trước một linh hoàng cũng không chết có ở bên trong không tam bất quản biên cảnh thành bên trong. Vô số người nhìn thấy vậy không đoạn bay lên trời cường giả Dối dít thở dài nói Nửa năm qua này Bọn họ gặp qua không ít cường giả đi chết mất băng tốc Cuối cùng kết cuộc đều có đi vô bất quá Tha cho lại như thế Lâm viêm như cũ không trần chờ chút nào Lặng lẽ đi theo đợt thứ nhất cường giả đội ngũ phía sau Hướng cực hàn chi địa bay đi Ở Lâm Viêm rời đi tam bất quản biên cảnh thành sao không bao lâu, lại vừa là mấy đợt cường giả đội ngũ bay lên trời. Bọn họ, vẫn là cực hàn chi địa. Má Đức, nhiều người như vậy. Cảm nhận được từ đầu đến cuối vô số khí tức cường giả, Lâm Viêm trong lòng không nhìn được bão nổ mắng. Dưới tình huống này, nghĩ tưởng muốn thành công cướp được thiên hỏa còn rất tốt kế hoạch một phen. Hắn một mực hướng cực hàn chi địa bay vút đi đại khái nửa ngày tả hữu. Lâm viêm chờ những thứ kia xa lạ cường giả, rốt cuộc đi tới cửa trọng thiên đại lục bắt bộ cực hàn chi địa. Nơi này đã là tầng thứ bảy cùng tầng thứ 8 chỗ sao giới. Toàn bộ không trung phiêu đáng đến trắng tinh bông tuyết. Hàn phong thấu xương. Nhiệt độ thấp tới cực điểm. Tùy tiện nhổ một bãi nước miếng đi ra ngoài cũng có thể trong nháy mắt đóng băng. A đột nhiên. Một đảo tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền lâm viêm văn lúc cũng cảm giác được một tên khí tức cường giả ở dần dần suy hiếu. Không bao lâu liền trực tiếp tử vong. Dầm dầm ngay sau đó từng đảo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra. Bay ở phía trước nhất cường giả gặp phải cái gì tiến vào trạng thái chiến đấu. Lâm viêm lúc này lao xuống hạ thân hình đáp xuống mặt. Bốn phía một mảnh trắng xóa nhìn thấy phạm vi chưa đủ trăm mét. Trên bầu trời phiêu tuyết bởi vì phía trước cường giả lực bộc phát đo nguyên nhân bắt đầu cuồng loạn bay lượng. Lâm Viêm lúc này đem linh hồn cảm giác lực khuyết tán mà ra, gió thám biết phía trước tình huống chiến trường. Trừ những cường giả kia khí tức, lại không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Chuyện gì Lâm Viêm nhớ mày một cái trên mặt lộ ra một vệt nặng nề chi sắc. A ngay sau đó, lại vừa là một đảo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ bất quá lần này là từ Lâm Viêm phía sau truyền cùng lúc đó, chung quanh nhiệt độ đang ở cấp tốc hạ xuống. Bất quá, loại trình độ này, Lâm Viêm cũng vẫn có thể chịu đựng. Dù sao hắn là ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tiến hành qua đặc huấn khổ luyện. Giá xét năng lực chịu đựng vượt xa phổ thông cường giả. Thanh âm gì nhưng vào lúc này, Lâm Viêm nghe một đảo âm thanh kỳ quái từ bốn phía truyền hắn ánh mắt khắp nơi vừa nhìn. Con người co rụt lại. Chỉ thấy vô số hàn băng như vật sống. Điên cuồng từ bốn phương tám hướng lan tràn mà hàn băng ngưng tụ thành từng đảo băng truy. Lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm viêm vây đâm mà oanh lâm viêm thân hình động một cái. Hỏa màu đỏ phe cánh rung lên mà ra. Tránh hàn băng truy thứ kích ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 277 trời sinh linh vật chi băng linh. Tam mũi chân hỏa oai lâm viêm trôi lơ lượng ở trên hư không. Nhìn xuống phía dưới những thứ kia giống như cổ có sinh mệnh hàn băng. Chào mày lên thứ rượu gì lâm viêm không nhìn được mắng một tiếng. Vừa mới chuẩn bị rút người ra đi. Đỉnh đầu liền truyền tới một đảo hàn khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt chợt đại biến. Ta tạo chỉ thấy bầu trời một cách hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ mà thành to lớn mãng xà. Giữ tận đến khóe miệng hướng về phía Lâm Viêm cắn xé mà băng mãng không có nửa điểm sinh mạng dấu hiệu Giống như là bị cường giả thao khống hàn băng cố ý ngưng tụ ra Lâm Viêm phe cánh rung lên cửa chuyển càn khôn thân pháp lúc này thi triển mà ra Đang thoải mái tránh băng mãng công kích sau Lâm Viêm một trường đánh vào băng mãng đỉnh đầu Hỏa Phật trường vành rắc rắc nhất thời Cái kia to lớn băng mãng ầm ầm phá toái Nhưng một giây ghế tiếp, mặt đất hàn băng phóng lên cao Mấy cái băng mãng nhanh chóng ngưng tụ Điên cuồng hướng về phía lâm viêm công qua tốt nhanh tốc độ công dích Không trách có thể trong nháy mắt muốn một tên linh vương cường giả sinh mạng Lâm viêm hơi ginh hãi, không dám xem thường vật này Mới vừa rồi trước sau lưỡng đảo tiếng kêu thảm thiết Hiển nhiên đều là bên trong dược dị này hàn băng đánh lén Oanh bàn tay hắn mở một cái Nóng bỏng hỏa diễm nhảy nhảy ra chung quanh phiêu tuyết hàn khí trong nháy mắt liền bị bốc hơi Ngay sau đó Lâm viêm thao khống đến 10% tam muội chân hỏa Vung tay lên Bàng bạc hỏa diễm phúng ra ngoài Trong nháy mắt liền đem chính mình quanh thân toàn bộ cho bao phủ lên Quanh tam mũi chân hỏa bốc lên hết sức lợi hại Mặc dù chỉ có thể phát huy 10% lực lượng Nhưng lại trực tiếp khắc chế những hàn băng tự mãng đó Trong nháy mắt, vọt tới hàn băng cử mãng đều là bị tam muội chân hỏa toàn bộ thiêu. Lâm Viêm có chút kinh gì chính mình trời sinh bổ sung thêm tam muội chân hỏa, không nghĩ tới lại có quy lực như vậy. Bất quá dù vậy, nơi đây cũng không thể ở lâu. Bên này coi như Lâm Viêm chuẩn bị đi thời điểm một đảo tiếng quát hấp dẫn hắn sự chú ý. Ngay sau đó đã nhìn thấy một cái toàn thân bị kim loại tính linh khí bọc nam tử hướng cực hàn chi địa nhất phương bay vút đi. Ngay sau đó, không ít cường giả cũng theo sau. Oanh lâm viêm phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên, vội vàng đuổi theo đi. Ở nơi này nguy cơ tứ phía của dị phương. Có người ở trước mặt dò đường, hiển nhiên là tốt nhất. Một đám cường giả nhanh nhanh rời đi nơi này, đi tới cực hàn chi địa sâu bên trong chung quanh nhiệt độ rõ ràng càng thấp, toàn bộ cường giả cũng tăng cường quanh thân linh khí phòng vệ, ngay cả Lâm Viêm cũng có chút điều động một. Tia hỏa thuộc tính linh khí hộ thể. Vội vàng tìm băng tốc, Mã Đức, cách địa phương rủ quái này không thể ở lâu. Mới vừa rồi rượt kia đồ vật cũng không biết là vật gì giết cũng giết không xong. Đừng nói nhảm, tìm cái gì đi. Thoát khỏi hàn băng cử mãng sau, rất nhiều cường giả đều tải mãng to nhổ nước bọt đến. Lâm viêm một đường suy nghĩ, rốt cuộc nhớ tới là vật gì cái gì theo hắn biết trời sinh linh vật cũng có nhiều loại. Trừ hỏa tự nhiên còn có nước đá một các thứ. Mới vừa kia hàn băng cử mãng, rất có thể là băng linh. Quanh năm ở khí hậu lạnh giá xuống, băng thuộc tính linh khí gì thường cường thỉnh, đản sinh ra băng linh. Là băng thuộc tính tu luyện giả tha thiết ước mơ trời sinh linh vật. Bất quá, hẳn băng tự mãng nhưng mà băng linh thao không hóa thân mà thôi. Cơ thể kết quả ở địa phương nào Lâm Viêm cũng không biết. Hơn nữa, vật kia với hắn mà nói. Không nhiều lắm tác dụng Lâm Viêm muốn. Là trời sinh linh vật ngày hỏa ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 278 lược thi tiểu kế. chôn giết một nhóm cường giả. Nhưng bây giờ, trước đi tìm một chút thiên hỏa cường giả đạt tới hơn 10 người. Trong đó, còn có một danh linh hoàng cấp cường giả. Lâm phiêm muốn thần không biết, vừa không hay đem thiên hỏa cho mang đi, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn nâng cầm lên suy tính một chút, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt âm hiểm nụ cười. Các ngươi đang nghĩ như vậy tìm thiên hỏa ta đây nói cho các ngươi biết thiên hỏa ở đó. Ngay sau đó... Lâm viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra thiên hỏa bảng thứ 8 băng xuyên dung viêm bản đồ Hắn không có chút nào che giấu Cứ như vậy nganh ngang nhìn lên hưu đột nhiên Một cổ hấp lực bùng nổ Trực tiếp đem lâm viêm trong tay thiên hỏa bản đồ cho hút đi Lâm viêm nhớ mày một cái Tức giận nhìn tên kia lấy đi bản đồ linh hoàng cường giả Lớn tiếng quát Đem thiên hỏa bản đồ trả lại cho ta Băng xuyên dung viêm bản đồ haha. Không nghĩ tới lại còn có thể Ở chỗ này đụng phải bực này thứ tốt Bản đồ này thuộc về ta Tên kia linh hoàng cường giả Liếc mắt nhìn bản đồ Cao hứng cười to nói Lâm viêm nắm chặt quả đấm Trong cơ thể linh khí hảo đáng mà ra Huyền dai cao cấp linh khí Trưởng tâm diễm Oanh. Nhất thời nhất đoàn hỏa diễm Hướng kia linh hoàng cường giả đánh tới Giết hắn Linh hoàng cường giả những mày một cái, chợt quát một tiếng, một quyền đánh tan lâm viêm trưởng tâm diễm. Ngay sau đó bên cạnh hắn mấy cái linh vương cấp cường giả bay thẳng đến lâm viêm vây đi qua. Lâm viêm cười khẩy, cũng không cùng với chiến đấu. Thân hình động một cái. Cửu chuyển càn khôn thêm địa sai linh ký tia chớp phi tinh bước đồng thời thi chuyển mà ra. Để cho đám kia cường giả liền bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tào, chuồn thật đúng là nhanh. Một cách linh vương cường giả nhìn thấy lâm viêm xoay người chạy, không nhìn được mắng. Hoành mà cũng nhưng vào lúc này, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Ngoài ra một nhóm cường giả đột nhiên phát động tập kích bắt đầu điên cuồng tấn công bọn họ. Đem thiên hỏa bản đồ giao ra, nếu không các ngươi hôm nay đều phải chết. Một tên cửu tinh đỉnh phong linh vương cường giả nhìn linh hoàng cường giả trợt quát một tiếng. Ở trên trời họa dù hoạt họ trước mặt bọn họ hoàn toàn mất lý trí. Đánh đi đánh đi, làm rất tốt một trận. Mà lúc này, Lâm Viêm đứng ở một nơi đỉnh tuyết sơn thượng. Che giấu đến chính mình thân hình. Nhìn song phương bắt đầu là tranh đoạt thiên hỏa bản đồ xảy ra chiến đấu. Âm mưu được như ý cười nói. Mới vừa rồi, Lâm Viêm cố ý ném ra thiên hỏa bản đồ cách này mồi nhử. Làm bộ như bị cướp đi dáng vẻ thập phân tức giận, sau đó chạy trốn. Là vì để cho cường giả song phương xảy ra chiến đấu. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu không lời nói, lấy hắn sức một mình, muốn lấy được đến thiên hỏa quả thực quá khó khăn. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng hiệu quả hiển nhiên rất tốt. Cường giả song phương đã hoàn toàn bột phát ra đại chiến, nắm giữ linh hoàng cường giả phương đó, hiển nhiên là chiếm thượng phong. Đi ngang qua một trận chém giết sau. Cuối cùng cổ tinh đỉnh phong linh vương cường giả dẫn sắt cường giả đội ngũ. Toàn bầu ngã xuống nơi này. Mà linh hoàng cường giả đội ngũ tổng thêm kia linh hoàng cường giả người tổng cộng cũng liền 4 năm danh cường giả. Cái kết quả này để cho lâm viêm vô cùng hài lòng. Hắn một lớp thao tác, không cần đích thân động thủ, liền diệt mười mấy cường địch thật là quá thoải mái. Yên nghỉ đi, ta sẽ thay các ngươi thu phục thiên hỏa. Nhìn kia ngã xuống vô số cường giả, lâm viêm hí ngược cười nói. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ đi theo kia còn lại cường giả đội ngũ phía sau. Hết thầy đều dựa theo hắn trong kế hoạch tiến hành. Oanh! Linh hoàng cường giả đội ngũ mở ra linh khí phe cánh chạy thẳng tới cực hàn chi địa tối chỗ ginh khủng tử vong băng cốc Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 279 tử vong băng cốc thiên hỏa xuất hiện Tử vong băng cốc cũng chính là băng xuyên dung viêm vị trí phương Lâm viêm phần kia thiên hỏa trên bản đồ, phía trên rõ ràng ngọn cờ băng xuyên dung viêm sẽ ở đó tử vong băng trong cốc Một đám cường giả đi đường suốt đêm, rất nhanh liền tới đến cực hàn chi địa trung tâm chỗ. Tử vong băng tốc cửa vào. Nơi này đã thuộc về tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 mơ hồ tiếp nhận vùng, rất có thể gặp tầng thứ 7 cường giả. Cách chết đến băng tốc cửa vào sau, Linh Hoàng cường giả đội ngũ rừng lại bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Lâm viêm tự nhiên cũng là rừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cướp đoạt thiên hỏa bảng hạng thứ 8 băng xuyên dung viêm, canh Tháp chủ đã tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian, nóng bức sa mạc. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm viêm cả người đã tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Lập tức phải cùng trời hỏa chiến đấu, hắn phải vội vàng thích ứng một chút. Mấy ngày giá xét, đã để cho hắn thể chất có chút lạnh lại. Nếu là đột nhiên đối mặt thiên hỏa nóng bức, rất có thể xuất hiện khó chịu. Cho nên, Lâm Viêm hay là trước thích ứng một chút tốt nhất Một đêm đều tại trong quá trình điều chỉnh trải qua Khen, chúc mừng tháp chủ thể chất lần nữa đột phá cực hạn có thể sáp lá cà bát tinh linh vương cường giả Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Viêm chỉ nghe thấy một đạo làm hắn vui sướng lời nói Sáp lá cà bát tinh linh vương cường giả nói đúng là ở song phương không sử dụng linh khí dưới tình huống Chỉ so đấu lực lượng thân thể, hắn đã có thể cùng bát tinh linh vương so sánh. Đương nhiên, nếu là sử dụng linh khí lời nói, muốn vượt cấp khiêu chiến bát tinh linh vương, còn cần dựa vào địa dai linh khí mới được. Đi thôi tiến vào tử vong băng cốc. Linh Hoàng Cường giả nhàn nhạt một lời, mang theo vài tên linh vương bay vút không chung, hướng tử vong băng trong tốc bay đi. Lâm Viêm lặng lẽ theo ở phía sau đại khái chừng nửa canh giờ thời gian bọn họ liền tới cái chết đến băng trong tốc. Linh Hoàng Cường giả dựa theo trên bản đồ chỉ thị tìm được một nơi sơn động. Trước bố trí kết giới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiên hỏa cửa hang, Linh Hoàng Cường giả mặt đầy nghiêm túc nói, được, vài tên Linh Vương nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó vài tên cường giả hợp lực ở phương viên trong vòng mấy chằm bố trí một tầng thập phân mạnh mẽ kết giới. Mà Lâm Viêm chính là bị kết giới ngăn trở bên ngoài. Tào, Lâm Viêm mắt to một tiếng, chỉ đành phải canh giữ ở bên ngoài kết giới chờ đợi thời cơ. Dù sao, bây giờ nếu là cưỡng ép vọt vào lời nói, vậy thì công giả chàng. Được, vào sơn động đi. Kết giới bố trí xong, Linh hoàng cường giả mang theo vài tên linh vương Tiến vào dép lạnh kia cùng nóng bỏng lưỡng trọng thiên sơn động Càng thâm vào sơn động Càng cảm giác trong cơ thể một trận nóng bỏng Mà trong cơ thể nhưng là vô cùng lạnh như băng canh Tháp chủ ăn một viên phục khí đan Phục khí hiệu quả tăng lên đến cực hạn Bên ngoài vết giới mặt lâm viêm Ăn một viên đan dược Khôi phục linh khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ Hắn nghĩ tưởng yên lặng tiến vào tu luyện chính giữa, nhưng nghĩ tới kia băng linh dinh khủng cuối cùng vẫn coi là... Vạn nhất đang tu luyện lúc băng linh xuất hiện đưa hắn cho trộm coi như xong đời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một giờ, rất nhanh thì đi qua. Tại sao còn không đồng sẽ không phải là thu phục chứ lâm viêm chờ hồi lâu có chút vượt qua hắn tưởng tượng a oanh... Cũng nhưng vào lúc này, một đạo nổ lớn âm thanh từ bên trong ghét giới truyền ra. Ngay sau đó, Lâm Viêm liền cảm giác được một cổ cực kỳ bàng bạc kinh khủng hỏa diễm lực lượng điên cuồng tăng vọt lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 280 không được A. Ngày này hỏa quá ngọn lửa kia. Nóng bỏng cùng lạnh giá cùng tồn tại. Nóng bức bề ngoài bên trong, lại lộ ra một vệt giá xét tính chất, mang theo một phần dưỡng dị. Không nghi ngờ chút nào là thiên hỏa. Bảng thứ 8 Văng Xuyên Dung Viêm. Hảo cường lực lượng cho dù ở bên ngoài kết giới cũng để cho người cảm thấy sợ hãi A Lâm Viêm đứng ở bên ngoài kết giới. Nhìn bên trong kết giới bảo phát cạn bạch sắc hỏa diễm. Cả người trên mặt phủ đầy khiếp sợ. Nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn. Chỉ thấy Văng Xuyên Dung Viêm bộc phát ra sau. Mấy tên cường giả đồng thời bố trí ghét giới, nhất thời vạn vẹo lên ghét giới thường, tản ra một cổ hơi nóng, đem chung quanh mười mấy dặm hàn phong sắt sắt phiêu đáng bông tuyết trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi. Lâm viêm chính mắt thấy đến một màn này, không thể bảo là không khiếp sợ. Hắn hai huyền nắm chặt, có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ghét giới nhô ra đại lượng hơi nóng. Dầm dầm ngay sau đó, cân nhắc đạo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra. Vài tên cường giả bắt đầu cùng trời hỏa băng xuyên dung viêm chiến đấu tiến hành áp chế. Lâm viêm trôi lơ lượng ở trên tư không tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn nhìn linh hoàng cường giả cùng với vài tên linh vương cường giả toàn lực áp chế băng xuyên dung viêm. Vậy ăn lực bộ ráng, âm thầm vui mừng tự quyết định là đúng. Nếu là một mình hắn đi thu phục băng xuyên dung viêm Nhất định chết trước cho các ngươi giúp ta suy yếu một chút Thật tốt cố gắng lên đi Lâm viêm Nít miệng lên một tia cười lạnh Mang theo một tia lòng dạ Dầm dầm dầm cho ta chế chỗ nó Đừng để cho nó lại tiếp tục bùng nổ hỏa diễm Không được a ngày này hỏa quá Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng sẽ chết Kết giới đã không nhìn được vài tên cường giả vây quanh băng xuyên dung viêm. Mặt đầy nặng nề Đầu đầy mồ hôi. Cố hết sức. Mặc dù bọn hắn liên thủ. Cũng không cách nào đem hỏa Diễm khống chế không chỉ có như thế. Bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Cũng ở đây cấp tốc bị tiêu hao. Má Đức, lão tử cũng không tin hôm nay không đè ép được ngươi. Linh hoàng cường giả bảo nổ mắng một tiếng. Hôm nay lão tử thu cố đỉnh ngươi. Dứt lời. Linh hoàng cường giả lập tức sập đầu một viên lục phẩm đan dược hoàng khí đan đi xuống. Tiêu tứ khỏa tinh thực lực lên còn lại linh vương cường giả thấy vậy. Cũng là lập tức dựa vào đan dược tăng phúc lực lượng. Kết giới không cần lo toàn lực áp chế thiên hỏa. Linh hoàng cường giả chợt quát một tiếng đem lực lượng thúc sụp đến cực hạn. Trợt. Mấy tên cường giả toàn lực chế chỗ thiên hỏa đã vô tâm lại để ý tới ghét giới. Nhất thời thiên hỏa khí tức liền bị áp chế xuống một ít. Hưu ngay tại ghét giới biến mất một khắc kia. Lâm viêm vỗ cánh động một cái. Cả người thân hình trực tiếp phá toái hư không. Vọt vào. Oanh cũng nhưng vào lúc này. Bị áp chế băng xuyên dung viêm lần nữa phát sinh bắn ngược giấy rùa. Đem vài tên cường giả cho đẩy lui. Phúc vài tên cường giả trong miệng bảo phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng bọn hắn lại không kịp chữa trị. Vội vàng khiến cho ra tất cả vốn liếng khống chế thiên hỏa. Ở tại bọn hắn liều mạng bên dưới thiên hỏa cũng gặp được áp chí cùng bị thương, khí tức sần dần quể hoài đi xuống. Đồng thời, mấy tên khí tức cường giả cũng đang yếu bớt. Cơ hội cảm giác được song phương không ngừng hạ xuống khí tức. Lâm Viêm cười một tiếng. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng linh hoàng cường giả tiến lên Huyền dai cao cấp linh kỹ Thiên cương huyền lâm viêm chật quát một tiếng Nặng nề một quyền Từ mặt bên hung hăng nện ở tên kia linh hoàng cường giả trên đầu Hoành nhất thời một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra Ngay sau đó đã nhìn thấy chính đang toàn lực áp chế thiên hỏa linh hoàng cường giả trực tiếp hoành bay ra ngoài ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 281 treo lên đánh linh hoàng cường giả phúc linh hoàng cường giả trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy đầu bị lâm viêm đập một trận choáng váng. Cướp ta bản đồ rất thoải mái đúng không lâm viêm cười lạnh một tiếng. Thân hình động một cái. Thừa thắng truy kích hướng bị thương linh hoàng cường giả lần nữa tiến lên. Đồ vô sỉ lại dám đánh lén hoàng lão tử muốn ngươi mạng chó. Nghe Lâm Viêm lời nói, Linh Hoàng Cường giả nhất thời giận dữ Hắn điên cuồng rúng động trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí Ổn định tung tói thân hình Đem giết người như vậy ánh mắt nhìn về Lâm Viêm Quanh một giây ghế tiếp Đến từ Linh Hoàng Cường giả lửa giận Trong nháy mắt liền thiêu đốt lên Lâm Viêm nhớ mày một cái Mặc dù trước mắt tên này Linh Hoàng Cường giả lực lượng đã bị thiên hỏa băng xuyên dung viêm cho tiêu hao hơn phân nửa Lại gặp chính mình một chiêu huyền dai cao cấp linh kỹ Thế nhưng cổ lực lượng cường đại Vẫn vô cùng kinh khủng Không có thể một quyền đánh bể ngươi đầu Thật là tiếc nuối Lâm viêm khinh miệt cười cười Một cái rút ra bản thân tói hư đao Đi chết đi Vô sỉ chi cầu Linh hoàng cường giả một tiếng quát lên Bàn tay tổ khí thành nhận Hướng về phía lâm viêm phách chém tới Lâm viêm không chút nào Lui về phía sau Nếu là trước mặt tên này linh hoàng cường giả thời kỳ toàn thỉnh hắn sẽ còn kiêng kỷ hắn ba phần Nhưng bây giờ Bị thiên hỏa suy hiếu Lại bị chính mình đánh thương Có gì sợ hãi điện dai trung cấp linh kỹ Bát hoang thí thần chảm lâm viêm một tiếng quát lên Quả huyết cầm ra bản thân đòn sát thủ Màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt lên tràn đầy tói hư đao Một đảo mạnh hơn linh hoàng người tay không ngưng tổ ra bàn lớn mấy lần lưới đao cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hai người. Ngay sau đó, lâm viêm hung hăng một đao, hướng về phía linh hoàng cường giả chém tới. Quanh nhất thời, bát hoang thí thần trảm cùng linh hoàng cường giả tổ khí thành nhận hung hăng chém chung một chỗ. Nhưng mà chốc lát sẵn co, linh hoàng cường giả tổ khí thành nhận trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Cái gì linh hoàng cường giả nhưng cả kinh. Liền vội rút thân lui về phía sau Đối với lâm viêm thi Triển ra kia điểm sai linh kỹ Hiển nhiên là vô cùng sợ hãi Nhưng lúc này muốn đi Đã không kịp Bát hoang Thí thần chảm một đao chém hư không vạn vẹo Áp lực khổng lồ Để cho kia bị thương linh hoàng cường giả Lại hoàn toàn không cách nào nhúc nhích Một giây ghế tiếp Đậm đà hỏa diễm đao nhận hung Hăng chém vào linh hoàng cường giả trên người Quanh văn lúc Một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Linh Hoàng Cường Giả chính diện ngay đón lâm viêm toàn lực thi triển ra địa sai trung cấp linh khí. Toàn thân hộ thể bình trướng. Trong khoảnh khắc vỡ nát. a ngay sau đó một đảo tiếng kêu thảm thiết từ Linh Hoàng Cường Giả trong miệng phát ra. Cả người hắn thân hình giống như đạn Đại bác như thế từ trên bầu trời bay hạ xuống. Tông chủ. Áp chế thiên hỏa vài tên Linh Vương Cường Giả. Nhìn thấy tự mình tôn chủ bị bị thương nặng Nhất thời liều lính xông qua oanh nhưng mà Cũng đang lúc bọn hắn lên đường trong nháy mắt Băng xuyên dung viêm hoàn toàn bùng nổ trong nháy mắt muốn lưỡng xanh linh vương cường giả tính mệnh Lớn mật cuồng đồ Lại dám trọng làm chúng ta bị tổn thất tôn chủ Lấy mạng còn lại lưỡng xanh linh vương điên cuồng cuồn cuộn ra bên trong thân thể linh khí Một tả một hữu hướng, hướng Lâm Viêm giáp công mà Lâm Viêm nhẹ biếu môi một cái. khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi bây giờ trạng thái. Còn muốn bắt ta mệnh buồn cười. Ngay sau đó Lâm Viêm thân hình động một cái cửa chuyển càn hôn thân Pháp nhanh như thiểm điện. Một cách chăn chờ. liền xuất hiện ở một tên Linh Vương cường giả trước mặt. Một cước đá vào tên kia Linh Vương cường giả trên bụng. Hoành phúc theo một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Tên kia Linh Vương cường giả trực tiếp miệng phun tiên huyết. Bay rớt ra ngoài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 282 thiên hỏa bùng nổ. Mở ra bảo tháp ẩm núp chức năng. Cùng lúc đó. Còn dư lại xuống một tên sau cùng Linh Vương vừa mới bay đến lâm viêm bên người. Chuẩn bị xuất thủ công gích lâm viêm. Không ngờ lâm viêm trở tay chính là một bạc tay hung hăng quất vào trên mặt hắn trực tiếp cho rút ra ngu rốt Lưỡng xanh linh vương hoàn toàn không địch lại lâm viêm thân liền bị thiên hỏa gây thương tích Giờ phút này lại bị lâm viêm đòn nghiêm trọng nhất thời miệng phun tiên huyết khí tư lần nữa yếu bớt Oanh! Đột nhiên! Thiên hỏa băng xuyên dung viêm điên cuồng bốc lên lên lâm viêm liền vội rút thân lui về phía sau tận mắt nhìn thấy băng xuyên dung viêm trong nháy mắt liền đem lưỡi xanh nhỏ hết đà linh vương cường giả cho đốt diệt. Sắc mặt trầm xuống, T, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên trán hạ xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Chợt, Lâm Viêm đem ánh mắt đầu xuống phía dưới linh hoàng cường giả, gặp chính mình toàn lực một chiêu địa sai linh khí. Mặc dù trọng thương, nhưng lại không có tử vong không hổ là linh hoàng cường giả. Địa dai linh ký cũng không xếp chết lâm viêm khen ngợi một tiếng Trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên Một trường hướng về phía linh hoàng cường giả đập tới Trường tâm diễm Oanh hỏa diễm phá toái hư không chút nào không ngoài suy đoán rơi vào linh hoàng cường giả trên người Vậy thì thoi thóp linh hoàng cường giả Lần nữa gặp đòn nghiêm trọng trong nháy mắt đi đời nhà ma Khen Chúc mừng tháp chủ hoàn thành ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 15 Huyền giai linh ký bảo tháp. Ẩn nút dung hợp có thể điều kiện đánh bại một tên linh hoàng cường giả, canh, chúc mừng tháp chủ thành công mở ra bảo tháp tầng 15 ẩm nút chức năng, linh ký dung hợp chức năng. Tháp chủ có thể tùy ý tiến hành linh ký dung hợp. 50 quyển huyền dai sơ cấp linh ký dung hợp thành một quyển huyền giai trung cấp linh ký. 200 quyển huyền giai trung cấp linh ký có thể dung hợp ra một quyển huyền giai cao cấp linh ký. 800 quyển huyền dai cao cấp linh ký có thể dung hợp ra một quyển địa dai sơ cấp linh ký. 1.000 quyển địa dai sơ cấp linh ký có thể dung hợp ra một quyển địa dai trung cấp linh ký. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, lâm viêm hơi sưởng sờ, chuyện này hắn đều không khác mấy quên mất. Giờ phút này trong lúc vô tình hoàn thành, ngược lại cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Linh nghĩ dung hợp năng lực tầng 15 bảo tháp ẩm nút chức năng. Có năng lực này, lâm viêm liền có thể dựa vào dung hợp chức năng, làm ra cao cấp hơn linh nghĩ. Nhưng mà, giá có chút khổng lồ oanh. Ngay tại lâm viêm cao hứng thời điểm. Băng xuyên dung viêm hướng về phía hắn đập vào mặt mà lâm viêm vội vàng di động thân hình. Thi chuyển ra cửa chuyển càn khôn thân pháp. Ở giữa không trung thiểm lược. Tránh băng xuyên dung viêm một kích trí mạng. kẻo kẹp. Ngay sau đó lâm viêm ném vào mấy viên phục khí đan ở trong miệng ngậm tùy thời chuẩn bị bổ sung linh khí. Hắn liếc một cách bị chính mình giết chết linh hoàng cường giả. Vừa mới chuẩn bị lấy được linh hoàng cường giả không gian giới. Một cổ hàn băng khí tức đột nhiên tăng vọt lên. Một giây ghế tiếp, linh hoàng cường giả trong nháy mắt liền bị băng phong, sau đó ở lâm viêm trước mặt trực tiếp nát bấy. Liên đới không gian giới chỉ cùng với đồ bên trong. Toàn bộ tàn phế mà mấy tên khác linh vương không gian giới chỉ. Cũng là thiên hỏa thiêu hủy bên trong. Hóa thành hư vô, tàu. Nhìn thấy một màn này, lâm viêm không nhìn được bảo nổ một câu chửi bậy. Đuổi ở trước mắt tiện nghi đều không nhặt được để cho hắn có chút khó chịu. Bất quá theo hàn băng khí tức tăng vọt. Băng xuyên dung viêm lập tức thay đổi ngọn, hỏa diễm điên cuồng hướng phía dưới cấp tốc ngưng tụ hàn băng cuồn cuộn đi qua. Mặt đất hàn băng nhanh chóng ngưng tụ, rất nhiều muốn cùng băng xuyên dung viêm đánh một trận tư thế Tới vừa vặn chờ các ngươi đánh lưỡng bài câu thương. Đến lượt ta xuất thủ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện băng linh cùng trời hỏa chống cử đứng lên, lâm viêm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nộ cười. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 283 bắt thiên hỏa. Băng xuyên dung viêm so với những cường giả kia trong không gian giới chỉ độ vật. Thiên hỏa giá trị. Không thể nghi ngờ là càng to lớn. Tuy nói thiên hỏa đã bị mấy vị cường giả bị thương nặng. Nhưng như cũ thập phân kinh khủng. Lâm viêm như muốn thuần phục áp chế lại cũng không dễ dàng. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện băng linh. Không thể nghi ngờ là để cho Lâm Viêm nhìn thấy lớn hơn vi vọng. Băng Linh coi như trời sinh linh vật một trong tất nhiên có cùng trời hỏa chống lại năng lực. Hai loại đều là trời sinh linh vật. Nhưng mà thuộc tính không hợp. Đều muốn trở thành cách địa phu này tuyệt đối chúa tể. Đem đối phương giết chết. Cho nên khi thiên hỏa rõ ràng bị bị thương lúc. Băng Linh lập tức lao ra cách này làm cho Lâm Viêm nhưng là vui nở hoa. Đây không phải là bước đến mình làm kia cuối cùng ngư ông sao oanh kèm theo một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Thiên hỏa cùng băng linh hung hăng đụng vào nhau. Thiên hỏa băng xuyên dung viêm có một chút hàn băng tính chất. Nghĩ đủ phương cách nghĩ tưởng phải chiếm đoạt băng linh tới tăng cường chính mình tu vi. Mà băng linh nhưng là chỉ muốn sát thiên hỏa. Tới bảo đảm chính mình an toàn. Đồng thời vững chắc tự mình ở cực hàn chi địa bên trong địa vị. Bốn phía hàn khí tăng lên điên cuồng, nhưng hỏa diễm nhiệt độ lại một chút không giảm. Lâm Viêm nhưng mà ở một bên xem cuộc chiến, tựa như cùng thân ở băng cùng hỏa kẽ hở chính giữa như thế. Có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Rầm rầm rầm băng linh biến ảnh hàn băng tử mãn, điên cuồng hướng về phía thiên hỏa băng xuyên dung viêm tiến lên. Hai người đụng nhau, không ngừng phát ra nổ lớn âm thanh. Hàn khí cùng hỏa khí xuôi ngược tạo thành chung quanh xuất hiện đại lượng sương mù. Rất nhanh bốn phía liền bị sương mù cho tràn ngập bao phủ, dần dần khuyết tán. Thật là mạnh. Lâm viêm mặt đầy rung động nhìn trời sinh hai đại linh vật chiến đấu, nắm chặt quả đấm đối với lực lượng càng khát vọng. Hắn chờ đợi thời cơ, một cách tốt nhất cơ hội. Tầm mắt một mực chưa từng tử từ băng linh cùng trời hỏa vòng chiến đấu bên trong rời đi. Một mực kéo dài ước chừng 3 ngày ba đêm nên có cái kết quả đi. Nhìn hai đại linh vật đấu ba ngày ba đêm còn không dừng lại. Lâm viêm mặt đầy khiếp sợ mà bất đắc dĩ nói. Mà cũng nhưng vào lúc này băng linh cùng trời hỏa khí hơi thở cũng suy yếu tới cực điểm. Song Phương cũng đang điên cuồng xúc vật kéo, dự định tiến hành cuối cùng tỉ thí. Quanh theo kia một tiếng nổ lớn âm thanh truyền ra. Mấy chục cây hàn băng cử mãng bị đốt diệt. Ngút trời như vậy hỏa diễm trong khoảnh khắc tắt Hai đại trời sinh linh vật khí tức cũng trong cùng một lúc Lần nữa suy yếu tới cực điểm Ngay tại lúc này Lâm viêm miêu đúng thời cơ Phía sau phe cánh rung lên Cả người giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông bảo nổ cướp mà ra Hưu thân hình hắn phá toái hư không Chớp mắt liền tới đến băng xuyên dung viêm trước mặt Giờ phút này băng xuyên dung viêm đã hoàn toàn bạo lộ xuất thể. Một đoàn to bằng đầu người cạn bạch sắc hỏa diễm. Trôi lơ lưỡng ở trên hư không có chút suy hiếu thiêu đốt. Dù vậy, lâm viêm đã có thể từ băng xuyên dung viêm thường cảm nhận được nóng bỏng khí tức cùng vượt gì. Ngươi là ta. Lâm viêm một tay trục vào băng xuyên dung viêm bàn tay bị màu đỏ tam mũi chân hỏa bao vây. Hưu băng xuyên dung viêm động một cái, lại mau tránh ra. Thật là nhanh Lâm viêm hơi kinh hãi Thiên hỏa không hổ là thiên hỏa trọng thương tốc độ còn nhanh như vậy Bất quá Mau hơn nữa lâm viêm bây giờ cũng có tự tin bắt nó Chỉ thấy lâm viêm thân hình di động Cở chuyện càng khôn thêm tia chớp phi tinh bước Ở trên trời thi chuyển mà ra Trong chốc lát Hắn liền tóm lấy băng xuyên dung viêm Lâm viêm nhất thời vui mừng Mang theo băng xuyên dung viêm liền chuẩn bị rời đi Ai ngờ kia trọng thương băng linh, lại còn không dám từ bỏ ý đồ, từ phía sau lưng đối với lâm viêm phát động tập kích. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 284 thôn phể thiên hỏa tìm chết lâm viêm sắc mặt trầm xuống. Xoay người tay trái vung lên. Bàng bạc tam muội chân hỏa phúng ra ngoài. Quanh màu đỏ hỏa diễm nhất thời nhào vào băng linh thể trên đem đốt chạy trốn tứ phía, một cái chớp mắt chạy không thấy. Lâm viêm không có đi đuổi theo, việc cần kíp trước mắt, hay là trước cầm trong tay băng xuyên dung viêm nuốt trưởng lấy lại nói. Dù sao giờ phút này là cơ hội khó được, băng linh tao bị thương nặng, khẳng định đi điều dưỡng sinh tức. Mà còn lại cường giả toàn bộ tử vong bây giờ, chính là thôn phế thiên hỏa tốt nhất cơ hội tốt. Lâm viêm khắp nơi liếc mắt nhìn, cuối cùng lựa chọn băng xuyên dung viêm sinh ra hỏa diễm sơn động. Hắn mang theo băng xuyên dung viêm bay vào hỏa diễm sơn động bề ngoài nóng bỏng nội bộ giá rét Đi thẳng tới sơn đồng sâu bên trong, nhìn thấy bên trong lại có một mảnh xuống dung viêm, lâm viêm nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới hàn băng bên dưới, lại có cảnh tượng này. Lâm viêm thán phục nói. Ngầm dung viêm bên trong, lửa nóng nham tương vô cùng bình. Mặc dù có thể cảm nhận được nóng bỏng, nhưng bốn phía lại có vô số cột băng. Đây hoàn toàn vượt qua lâm viêm tưởng tượng thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi tự nhiên cảnh tượng. Bất quá lâm viêm cũng hoàn chẳng phải nhiều. Việc cần kiếp trước mắt. Hay là trước đem băng xuyên dung viêm cho luyện hóa hấp thu mới là trọng điểm. Lâm viêm lúc này từ không gian tháp chính giữa đem cái viên này ngũ phẩm đan dược. Thối hỏa hộ thể đan cho xuất ra sau đó trực tiếp ném vào trong miệng mình. Ăn hết. Văn lúc. Một cổ bàng bạc lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể khuyết tán. Ngay sau đó, lâm viêm đem thiên hỏa băng xuyên dung viêm hướng trong tay mình thả ra. Quanh nhất thời, băng xuyên dung viêm đại bảo phát. Giống như là điên như thế, hướng kia ngầm dung viêm chính giữa bay đi. Muốn chạy không có cửa. Nhìn thấy băng xuyên dung viêm cử động, lâm viêm lòng bàn tay trái bộc phát ra một cổ hấp lực. Đồng thời tay trái trương khai, 10% tam muội chân hỏa phun trào mà ra. Cho ta tới lâm viêm một tiếng quát lên. Liền đem kia nghĩ tưởng muốn chạy trốn băng xuyên dung viêm cho kéo ngay sau đó lập tức dùng tam mũi chân hỏa đem gói lên oanh băng xuyên dung viêm lúc này bắt đầu điên cuồng bắn ngược. Nóng bòng hỏa diễm xuyên thấu ba miếng chân hỏa. Đốt ở lâm viêm trên người. Nhưng rất nhanh, liền bị một cổ hộ thể hỏa diễm lực lượng cho triệt tiêu. Hiển nhiên, đây là ngũ phẩm đan dược, thối hỏa hộ thể đan hiệu quả. Hơn nữa băng hỏa lưỡng nghi giáp phòng ngự, lâm viêm có thể nói là không bị thương chút nào. Băng hỏa lưỡng nghi giáp. Hữu hiệu ngăn cách băng xuyên dung viêm nóng bỏng cùng giá xét dựa dị tính chất. Hữu hiệu bảo vệ lâm viêm. Lâm viêm kéo băng xuyên dung viêm bắt đầu thuần phục. Nghĩ tưởng phải chiếm đoạt thiên hỏa đầu tiên muốn cho nó phục tùng chính mình. Cho ta đàng hoàng một chút. Lâm viêm một tiếng quát lên toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này toàn bộ phun trào mà ra. Chợt bàng bạc linh khí hung hăng hướng băng xuyên dung viêm đè xuống. Quanh băng xuyên dung viêm một chút liền bị lâm viêm linh khí chế chỗ. Cho dù nó nghĩ tưởng bắn ngược. Nhưng bởi vì lúc trước tiêu hao vô cùng to lớn. Lúc này cũng có tâm mà vô lực. Hừ lâm viêm nhìn bị chính mình áp chế thiên hỏa cười lạnh một tiếng. Thôn phệ thiên hỏa bước thứ hai, ngày đó hỏa tạm thời khuất phục thời điểm, liền muốn bắt đầu tiến hành thôn phệ. Đơn giản mà nói. Chính là ăn hết mỗi một bước đều không thể sai. Càng không thể loạn tới nếu như không trước tiến hành áp chế. Trực tiếp lấy mới vừa rồi lâm viêm bắt dưới tình huống. Ăn hết. Đó chính là đùa lửa tự. Đốt. Khô lâm viêm hít một hơi thật sâu cường lấy dũng khí, từng miếng từng miếng đem thiên hỏa nuốt vào bụng mình trong. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 285 trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Oanh. Nhất thời băng xuyên dung viêm ở lâm viêm trong cơ thể nổ tung lên. Thuần phục thiên hỏa một bước cuối cùng chính là luyện hóa. Đây cũng là khó khăn nhất một bước. Bởi vì thiên hỏa là thiên địa mọc ra linh vật, có nhất định linh trí, ở biết gió mình phải bị luyện hóa lúc. Bất kể là tình huống gì cũng sẽ liều mạng phản tông. Nếu như không cách nào kháng qua cửa ải này, như vậy kết quả chỉ có một loại. Đó chính là chết ta. Lâm viêm đau kêu một tiếng, gương mặt vặn vẹo. Ăn thiên hỏa băng xuyên dung viêm hắn. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tảng. Toàn thân gân mạch. Cũng phát ra một đảo đau đớn kịch liệt Oanh Thiên hỏa điên cuồng bùng nổ Tùy ý phá hư lâm viêm thể xác Nếu như không phải là bởi vì có cường hiệu vật phẩm thối hỏa hộ thể đan Cộng thêm băng tâm lưỡng nghi giáp Vẫn có thể vào tay nhất định tác dụng Lâm viêm giờ phút này Đã bị liều mạng cắn trả băng xuyên dung viêm cho đốt diệt Nhưng dù vậy Lâm viêm giờ phút này cũng vô cùng thống khổ Băng xuyên dung viêm vô tình tàn phá đến thân thể của hắn, hắn chỉ có thể tròi cứng đến. a lâm viêm tan nát tâm can gheo đau đớn đến. Nghĩ tưởng phải biến đổi đến mức, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Trong đầu hắn nhớ tới 8 năm trước sự tình. Các loại bạch nhãn kỳ thị, cười nhạo lâm viêm không muốn làm phế vật, hắn phải trở nên mạnh. Là trở nên mạnh mẽ. Vì để phong ấm đó chính mình lực lượng. Nghĩ hết biện pháp sát hại chính mình tông môn cập kỳ cá nhân trả giá thật lớn. Hắn phải hướng thế nhân chứng minh, hắn cam nguyện chịu đựng thiên hỏa đốt người thống khổ. Dù là tan xương nát thịt ta vận mạng mình ta tự làm chủ. Lâm viêm nhớ tới huyết lão nói vận mạng mình nhất định bị người trưởng khống cắn sang nghiến lời nói. Hắn thừa nhận thiên hỏa đốt người thống khổ một mực chịu đựng. Ước chừng kéo dài ba canh giờ. Thiên hỏa băng xuyên dung viêm khí tức, rốt cuộc yếu xuống ba canh giờ. Lâm viêm thống khổ không chịu nổi, là chịu đựng thiên hỏa đốt người đau. Môi hắn cũng cắn bể, móng tay càng là sâu tận xương tủy nhưng hắn vẫn không có buông tha trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái, nhận ra được thiên hỏa khí tức yếu ướp. Lâm viêm vội vàng từ không gian tháp xuất ra cuối cùng một thứ bảo bối Băng tâm linh dịch Băng tâm linh dịch có nhuận thể vắng lặng tu bổ điều dưỡng áp chế thiên hỏa hiệu quả Lâm viêm trực tiếp một hơi thở toàn bộ uống vào Nhất thời cũng cảm giác được toàn thân một cổ sảng khoái lạnh như băng cảm giác tập thiên hỏa cũng là ở đồng thời bị áp chế xuống Hắn nắm giữ thời cơ rất tốt nếu là trước kia uống vào căn không cách nào đạt tới cái hiệu quả này Băng tâm linh dịch là vì trợ giúp lâm viêm cuối cùng luyện hóa thiên hỏa sử dụng. Hoàn toàn chế chủ thiên hỏa cỡ thiên phần viêm quyết lâm viêm nội tâm nhất thanh trầm hát. Lúc này ngồi xếp bằng hạ thân tử. Điên cuồng vận chuyển từ bản thân công pháp. Có thể hay không luyện hóa thiên hỏa thì nhìn cuối cùng này quá trình. Oanh! Công pháp vận chuyển lên băng xuyên dung viêm nhất thời liền bị lâm viêm từ từ thao khống lên ganh. Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên, luyện hóa thiên hỏa cũng chính thức bắt đầu. Thiên hỏa ở băng tâm linh dịch dưới áp chế trở nên so với trước kia ngoan ngoãn rất nhiều. Lâm viêm khống chế băng xuyên dung viêm theo toàn thân mình gân mạch bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Cửu thiên phần viêm quyết công pháp tốc độ vận chuyển đạt tới trước cực hạn. Lấy 110 lần tốc độ luyện hóa băng xuyên dung viêm. Thời gian, một phần một giây một giờ, mỗi ngày càng cứ như thế trôi qua. Lâm viêm cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, hắn một mực ở cố gắng luyện hóa thiên hỏa. Chưa từng nghỉ ngơi nửa giây ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 16 chương 286 siêu cấp lớn đột phá. Đạt được duy nhất trọng bảo. Rất nhanh thời gian một tháng đi qua. Lâm viêm rốt cuộc đem băng xuyên dung viêm cho hoàn toàn luyện hóa thành công Hoàn toàn tự nhiên vận chuyển ở trong cơ thể mình Dung nhập vào cửu thiên phần viêm quyết chính giữa Canh chúc mừng tháp chủ thành công luyện hóa thiên hỏa băng xuyên dung viêm Canh chúc mừng tháp chủ cổ thiên phần viêm quyết cấp bậc đột phá địa dai sơ cấp công pháp Canh chúc mừng tháp chủ tấn thăng trở thành nhị tinh linh vương Canh chúc mừng tháp chủ tấn thăng trở thành tam tinh linh vương Kenh chúc mừng tháp chủ tấn thăng trở thành ngũ tinh linh vương. Từng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm để cho lâm viêm vừa hưng phấn vừa vui duyệt. Cả người hắn này lên khỏi mặt đất đến. Bàn tay năm ngón tay mở. Quanh một tiếng. Một đoàn đỏ trắng sắc hỏa diễm ra hiện tại trong tay hắn. Đây là băng xuyên dung viêm cùng 10% phần trăm tam mũi chân hỏa dạng dung hợp thật sự đản sinh ra mới tinh hỏa diễm. Có vượt qua băng xuyên dung viêm uy lực. Càng so với trước kia 10% tam muội chân hỏa mạnh hơn không nghĩ tới nhưng mà thôn phể một loại thiên hỏa. Sẽ để cho ta ngay cả thăng tứ khỏa tinh. Lâm viêm mặt đầy mừng như điên lầm bầm lầu bầu nói. Thực lực bão tê ngôi sao đạt tới ngũ tinh linh vương cấp bậc. Công pháp cũng trực tiếp đột phá đến địa giai sơ cấp. Lần này lâm viêm thu hoạch không thể bảo là không lớn. Mà kinh hỷ luôn là không ngừng. Đang ở lâm viêm trở nên vui sướng lúc. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Canh tháp chủ đã thành công đạt tới ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 27 bảo tháp mở ra điều kiện. Tùy ý thôn phể một loại thiên hỏa. Có hay không lập tức mở ra tầng thứ 27 bảo tháp. Ừ. Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 27 bảo tháp. Đạt được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt. Huyền giai trung cấp khống hỏa hiếm hoi linh kỹ. 3.000 vô cực khống hỏa pháp. Đặc thù đánh dấu có thể căn cứ tu luyện giả sử dụng trình độ kéo dài thăng cấp. Lâm viêm lại vừa là vui mừng, khống hỏa pháp linh kỹ năng. Đây chính là có thể so với linh hồn kỹ năng như vậy khi có đồ. Hơn nữa, hay lại là huyền giai trung cấp. Trọng yếu nhất là, khống hỏa pháp linh kỹ năng, lại có thể kéo dài thăng cấp. Cũng liền nói, chỉ phải cố gắng tu luyện sử dụng. Trở thành thiên giai khống hỏa pháp linh kỹ năng. Cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Tới vừa vặn, Lâm Viêm cười một tiếng, khống hỏa pháp đối với ở hiện tại hắn mà nói, lại không quá thích hợp. Hắn lập tức đem quyền mới bắt đầu cấp bậc là huyền giai trung cấp khống hỏa pháp linh ký năng từ bảo tháp bên trong lấy ra sau đó cẩn thận đọc oanh nhất thời. Một cổ to lớn tin tức truyền lưu vào rừng viêm trong đầu. Trong nháy mắt, lâm viêm đầu tựu ra hiện tại căng cảm giác. 3.000 vô cực khống hỏa pháp tổng cộng có 3.000 loại biến hóa. Bao gồm lượng tin tức thật là vượt qua địa giai linh ký vô số lần. Đây là lâm viêm trước tiếp thổ qua lớn nhất tin tức lưu hồi lâu đi qua Lâm viêm đầu đều sắp bị xanh bảo Canh chúc mừng tháp chủ học được huyền gia Trung cấp khống Hỏa Pháp Linh ý năng 3.000 vô cực khống hỏa Pháp trước độ thuần thuộc khinh vi dạy có thể nắm giữ hỏa Diễm biến hóa 10 loại mẹ nhà nó nghe ngàn tầng bảoo tháp hệ thống tu luyện lời nói Lâm viêm nhất thời xưởng sốt một chút lấy chính mình liếc mắt xây sẽ thiên Phú Lần này cũng chỉ là khinh vi giải. Liếc mắt chỉ có thể 10 loại mà thôi Linh Kỷ. So với địa sai còn ngưu bức A Lâm Viêm lúc này lại nhanh chóng đem 3.000 vô cực khống hỏa pháp đọc một lần. Canh chúc mừng tháp chủ lần nữa tinh tiến huyền giai trung cấp khống hỏa pháp Linh Kỷ năng 3.000 vô cực khống hỏa pháp.